Thank <laughs> you. đó quý vị và các bạn truy tập vào website hoặc quay web chấm khoa trọng giới thiệu quý vị và các bạn sách danh sách của loàiói tác giả La Vũ Sài Gòn dịch và số cả tài sản tấn năm 2019 này một tài trợ gửi công ty thiêntha có hệ thống nước website như sau một cách giao sư hoạt động Việt Nam và quay web chấm gia Việt.v hay 3 bảo vệ môi trường củaơ web chấmán giả gái.com 4 khoa thái lớn giáo Việt Nam, ông Ngọc 086 219192 0 72 63 chương 14 sống lấy thói làm lượng tượng thuật của loài sói Bọn ta có thể chết, nhưng không bao giờ phản bội. Bọn ta có thể chết, nhưng phải được tự do và chết trong tôn nghiêm. Bọn ta có thể chết, nhưng không vì cậy mà bọn ta không coi trọng sinh mạng của mình. Tính chuẩn xác của sói Các tắt 8 Một chút, một chút nữa Muốn học tập chuẩn tắc của loài sói thì phải có tinh thần cần mẫn, cần bỉ. Vì vận dụng chuẩn tắc của sói sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc tốt hơn, toàn tâm toàn ý, làm trọng bổng phận của mình vẫn chưa đủ. Bạn còn nên làm nhiều hơn phần công việc của mình một chút nữa, là nhiều hơn một chút nữa so với những gì người khác mong đợi. Như thế bạn mới được chú ý đến, mang lại cho mình thêm nhiều cơ hội thăng tiến. Những điều này nên trở thành tinh thần của chúng ta. Chủ động đi đầu là một sự rèn luyện rất đáng quý, nó giúp cho con người trở nên nhanh nhẹn và tích cực hơn. Dù bạn là quản lý hay nhân viên bình thường, thái độ mỗi ngày làm thêm một chút sẽ giúp bạn bộc lộ hết tài năng trong cạnh tranh. Như thế, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Việc làm của bạn sẽ giúp bạn giành được tiếng tốt và tăng sự cần thiết của bạn đối với người khác. So với những người chưa tạo thành thói quen này ở xung quanh bạn, bạn đã có một ưu thế. Dù bạn làm trong bất cứ hàng nghề nào, có được thói quen này, và sẽ có được nhiều người muốn hợp tác với bạn hơn. Đương đầu với khó khăn sẽ tạo ra sức mạnh to lớn. Đây chính là phép tắc bất biến của cuộc đời, và có tinh thần của loài sói sẽ là tài sản vĩnh viễn của bạn. Nếu bạn biết cố gắng thêm chút nữa, thì không những thể hiện được đức tính cần cù của bạn, mà còn giúp bạn phát triển kỹ năng và năng lực siêu phàm của mình, giúp bạn có khả năng sinh tồn mạnh hơn, từ đó thoát khỏi khó khăn, bế tắc. Trước giờ làm việc, Bạn đừng cho rằng không ai chú ý đến bạn Thật ra, ông chủ vẫn đang theo dõi bạn đấy Nếu bạn có thể đến công ty sớm hơn một chút Thì điều đó sẽ chứng tỏ bạn rất coi trọng việc làm của bạn Mỗi ngày, bạn nên đến sớm hơn 15 phút để lập ra kế hoạch làm việc trong ngày Khi người khác còn đang suy nghĩ nên làm gì trong ngày Thì bạn đã đi trước họ rồi Trong công việc, bạn không nên lo lắng cho sự nhỏ bé của mình Những người làm việc to lớn đều bắt đầu từ việc tích góp từng chút một Trong nhân loại Chúng ta cũng có thể thấy kết quả giống nhau, một tân binh chịu đủ mọi thử thách sẽ trở thành một chiến sĩ cừu khôi, một cầu thủ bị đánh giá là không đủ chiều cao và trở thành một ngôi sao bóng đá, một đứa bé bị chẩn đoán là không có khả năng học tập, nhưng nó không những học giỏi mà còn giành được học bổng đại học. Dường như tinh thần bền bỉ của họ là vô cùng vô tận, làm nhiều một chút chính là cơ hội. Đối với một viên chức ưu tú, mọi thứ trong công ty đều không quan trọng, giải quyết vấn đề mới chính là ý nghĩa duy nhất trong đầu anh ta. Mỗi ngày làm theo chút nữa, chúng ta không nên xem đó là khẩu liệu, mà nên biến nó thành tinh thần của chúng ta. Có thể động lực ban đầu của chúng ta không phải là để nhận được nhiều thù lao hơn, nhưng kết quả chúng ta lại thường nhận được rất nhiều. Có một câu chuyện như sau. A nói với B, tôi muốn rời bỏ công ty này, tôi ghét công ty này. B đưa ra ý kiến, tôi tán thành cả hai tay việc anh trả thù. Phá công ty cho hắn biết tay nhưng nếu bây giờ anh rời bỏ thì vẫn không phải là thời cơ tốt nhất A hỏi tại sao B nói nếu bây giờ anh bỏ đi công ty vẫn không bị tổn thất lớn anh nên tận dụng cơ hội ở lại công ty cố gắng kéo một số khách hàng về cho mình trở thành một người chủ chốt trong kh của mình sau đó nên theo những khách hàng này đột ngột rời khỏi công ty công ty mới bị tổn thất hạn nề và rất bị độc ai cảm thấy B nó rất có lý thế là anh ta nỗ lực làm việc Mọi việc theo như ý muốn, sau hơn nửa năm cố gắng, anh ta có được rất nhiều khách hàng thân thiết. Khi gặp lại, B hỏi A, thời cơ đã đến, mau hành động đi. A nói một cách thờ ơ, ông tổng đã nói chuyện với tôi. Ông chuẩn bị đưa tôi lên làm tổng giám đốc. Tạm thời, tôi không có ý định rời khỏi công ty. Thật ra, đây cũng là mong muốn ban đầu của B. Trong công việc, Chỉ có cho đi nhiều hơn cái nhận được, làm cho người khác nhận ra năng lực của bạn lớn hơn vị trí bạn đang làm, thì họ mới cho bạn nhiều cơ hội hơn. Chúng ta nên hiểu rằng công việc là làm ra từng chút một, chứ không phải là nghĩ ra và nói ra. Chúng ta hãy xem tiếp một câu chuyện sau. Mỗi ngày, khi mặt trời ló dạt, động vật trên thảo nguyên châu Phi bắt đầu chạy. Sư tử mẹ dạy con mình rằng, Con ơi, con nên chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa. Nếu con không theo kịp con Linh Dương chạy cạm nhất, thì con sẽ chết đói. Ở một nơi khác, Linh Dương mẹ cũng đang dạy con mình Con ơi, con phải chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa Nếu con không thể chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất Thì chắc chắn con sẽ bị chúng ăn thịt Từ hai câu chuyện trên, có thể bạn sẽ không tìm ra được nhiều điểm chung giữa chúng Nhưng có một chút thôi cũng đủ rồi Chúng đều có phương châm riêng của mình Sự nhẫn nhục chịu khó, sẽ cần mẫn của người thành công Sự nỗ lực cùng tiến của sư tử và Linh Dương trong công việc Chúng ta cần phải vung đắp cho tinh thần của mình Bắt đầu từ những việc nhỏ bé và tích lũy dần dần Tinh thần cố thêm chút nữa là phải do mình hoàn thành Nếu bạn là một người quản lý vận chuyển hàng hóa Thì bạn phải phát hiện ra từng sai lầm trong quá trình vận chuyển Nếu bạn là một người đưa thư Thì bạn phải bảo đảm thư từ được chuyển đến kịp thời Nhưng điều đó vẫn chưa đủ Nếu bạn muốn thành công, thì bạn còn cần phải nhìn thấy từng sai lầm ngoài phạm vi trách nhiệm của bạn, để tránh những tổn thức không cần thiết cho công ty. Nếu bạn làm được điều đó, thì bạn đã gieo được một hạt giống thành công. Muốn học được phép tắt sống của loài sói, thì cần phải có ý thức tự giác làm việc, nếu không, bạn sẽ bị đói. Người rất sức làm việc, ngay cả khi ông chủ không có ở bên cạnh sẽ nhận được nhiều sự khen thưởng hơn, nếu chỉ có biểu hiện tốt khi người khác chú ý thì bạn sẽ không thể nào đạt được đỉnh cao của thành công. Trong rất nhiều trường hợp, chính bản thân bạn sẽ quyết định tất cả. Khi chúng ta làm việc, nếu chúng ta muốn bản thân mình phù hợp với những việc mình cần làm, muốn cho mọi việc càng tốt hơn, thì bạn cần phải trở nên tốt hơn. Thông thường, con người khi gặp phải khó khăn, họ thường hay oán trách người khác, nhưng oán trách người khác thì có ít gì. Nếu vậy, tại sao không thử tự mình giải quyết? Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Một số người được coi là thành công nhanh chóng, Nhưng thực ra trước khi đạt được điều đó, họ đã âm thầm nỗ lực trong một thời gian rất dài. Thành công là sự tích lũy của nỗ lực, dù trong bất cứ hành nghề nào, muốn đạt đỉnh cao, bạn đều phải nỗ lực và chuyên tâm trong thời gian dài. Cố làm thêm chút nữa, còn lại trách nhiệm đối với những gì mình làm. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản nhất của người thành công và người được chăng hay chớ. Người thành công nhận thức được trách nhiệm trong việc làm của mình. Không ai có thể thúc giục bạn thành công, cũng không ai có thể ngăn bạn được. Nếu làm được thì bạn là người thành công Trong một hội thảo Một nhà diễn thuyết nổi tiếng không nói một lời mở đầu nào Mà lại đưa tờ 20 đô la lên cao Trước 200 người trong phòng họp Ông hỏi Ai muốn có tờ 20 đô la này Một cánh tay dơ lên Ông ta nói tiếp Tôi định đưa tờ 20 đô này cho một người trong số các vị Nhưng trước hết Hãy cho phép tôi làm một việc Ông vo tròn tờ giấy bạc rồi hỏi Ai còn muốn Vẫn có một cánh tay dơ lên Ông lại nói Vậy, nếu tôi làm thế này thì thế nào? Ông vứt tờ giấy bạc xuống đất Rồi dẫm một bàn chân lên và nghiền nó Sau đó, ông nhặt tờ giấy bạc lên Tờ giấy bạc trở nên nhăn nhúm và dơ bẩn Bây giờ, còn có ai muốn nữa không? Vẫn có người giơ tay lên Các bạn ạ Các bạn đã học được một bài học rất có ý nghĩa Dù tôi có đối xử với tờ giấy bạc như thế nào Các bạn vẫn muốn có nó Vì nó vẫn không mất giá, nó vẫn giữ nguyên giá trị là 20 đô la. Trên đường đời, cô số lần chúng ta bị quyết định của mình hoặc nghịch cảnh Phật ngã, lăn nhục, thậm chí bị dẫn đạt. Nếu chúng ta thấy dường như mình không có một chút giá trị nào, nhưng dù có xảy ra chuyện gì, hoặc sẽ xảy ra chuyện gì, trong mắt của Thượng Đế, các bạn mãi mãi vẫn không hề mất đi giá trị. Đối với người, vẫn thiểu hay sạch sẽ, quần áo tương tất hay không tương tất, các bạn vẫn là những viên ngọc vô giá. Chúng ta phải nói, giá trị của sự sống không phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, cũng không nhờ vào những người mà chúng ta kết giao, mà nó được quyết định bể chính bản thân chúng ta. Phép tác 9. Chủ động tự phát Nguyên tắc của loài sói là nếu bạn không chủ động trong cuộc sống thì cuộc sống sẽ bỏ rơi bạn. Trong công việc, chúng ta cũng nên có tinh thần này của loài sói. Hãy xem câu chuyện dưới đây. Năm 1965, một học sinh Hàn Quốc tiến trường Đại học Cambridge Học môn Tâm Lý Học uống trà buổi trưa, anh thường đến quán cà phê của trường, hoặc cán trà, để nghe một số người thành đạt nói chuyện. Những người thành đạt này bao gồm những người đoạt giải thưởng Nobel, một số người có quyền uy trong lĩnh vực học thuật, và một số người sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế. Những người này đều hài hước, chí dõn, và xem thành công của mình rất tự nhiên. trong một thời gian dài, anh ta phát hiện, khi còn ở trong nước, anh bị một số người thành đạt lừa dối. Những người đó vì muốn người mới khởi nghiệp thấy khó mà rút lui. Nên họ đã phóng đại những gian khổ khi lập nghiệp của mình, có nghĩa là, họ dùng những gì mình trải qua để hù dọa những người vẫn chưa đạt được thành công. Là một học sinh khoa tâm lý, anh cho rằng rất cần phải nghiên cứu tâm lý của những người thành đạt ở Hàn Quốc. Năm 1970, anh là luận văn tốt nghiệp với đề tài, thành công không khó như bạn nghĩ, anh trình đề tài này với giáo sư Will Braden. Sau khi đọc xong, giáo sư rất vui mừng, ông cho rằng đây là một phát hiện mới. Hiện tượng này tuy rất phổ biến ở Đông Phương, thậm chí là nhiều nước trên thế giới, nhưng từ trước đến giờ, chưa ai dám đưa ra để nghiên cứu. Sau đó, ông viết một bức thư cho bạn cùng học ở trường Cambridge, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế hàng đầu trong chính đàn Hàn Quốc, Park Chung-hee. Trong thư ông viết, tôi không dám nói tác phẩm này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho anh, nhưng tôi dám khẳng định, nó sẽ tạo ra chấn độc hơn bất cứ một lệnh chính phủ nào của anh. Sau đó, quyển sách này quả nhiên đã tớt cánh cùng với nền kinh tế Hàn Quốc. Tiếng sách đã khích lệ rất nhiều người, vì nó nói với mọi người ở một góc độ mới, thành công và sự vất vả, khổ sở không có mối quan hệ tất yếu. Chỉ cần bạn cảm thấy thích sự nghiệp của mình, kiên trì đến cùng thì sẽ thành công, vì Thượng Đế cho bạn thời gian và trí tuệ, đủ để hoàn thành một công việc gì đó. Sau đó, anh thanh niên này cũng giành được thành công, anh đã trở thành chủ tịch một công ty xe hơi lớn của Hàn Quốc. Rất nhiều chuyện trong thế gian chỉ cần muốn làm là sẽ làm được. Khó khăn, cần khắc phục đều có thể khắc phục, quan trọng là bạn có một tinh thần sống chủ động không, không phải vì khó nên chúng ta không dám, mà vì chúng ta không dám nên mới khó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chủ động tự phát trong cuộc sống và trong công việc, chủ động nghĩa là lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị để nắm bắt thời cơ, bộ lộ khả năng làm việc hơn người, phải có tư duy và khả năng phán đoán để hoàn thành nhiệm vụ, không ngại bước phá khi cần thiết, trong giới tự nhiên, không có một con sói nào là ngồi không mà hưởng thành quả. Muốn học được sự chủ động của loài sói, chúng ta cần phải làm được những điều sau. Thách thức bản thân Thực ra, điều cản trở chúng ta phát hiện sáng tạo chính là rào cản tâm lý và tảng đá hoang cố trong tư tưởng. Hãy xem câu chuyện dưới đây. Ngày xưa, có một tảng đá lớn nằm trong vườn râu của một nhà nọ, chiều rộng của tảng đá khoảng 40cm, cao khoảng 10cm. Người đến vườn râu nếu không cẩn thận đá trốn tảng đá đó, thì nếu không gấp ngã cũng sẽ bị chày xước. Người con hỏi, tại sao cha không đào tảng đá đáng ghét ý đi? Người cha trả lời, con nói đến tảng đá đó à, tảng đá đó đã ở đó từ thời của cha rồi đấy, tảng đá đó lớn như vậy, không biết phải đào đến bao giờ, thay vì làm chuyện vô vị đó, thì nên đi đứng cho cẩn thận một chút, còn có thể tập luyện được khả năng phản ứng của con. Tảng đá này vẫn ở đó cho đến khi người con cưới vợ về, một hôm, từ con dâu bực tức nói, thưa cha, tảng đá trong vườn rau đó, con càng nhìn càng thấy chướng mắt. Hôm nào nhờ người đến đào đi cho xong, người cha trả lời, Thôi, tảng đá đó nặng lắm, nếu giờ được thì cha đã giờ đi từ đâu rồi, đâu có để đến bây giờ. Người con dâu cảm thấy rất khó chịu, tảng đá đó đã làm cô vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Một buổi sáng nọ người con dâu mang theo một cái cuốc và một thùng nước, cô tưới nước xung quanh tảng đá. Mười mấy phút sau, người con dâu dùng cuốc xóa đất xung quanh tảng đá, cô đã chuẩn bị tâm lý, có thể phải đào cả ngày đấy, nhưng ai ngờ chỉ trong vài phút, tảng đá đã được đào lên. Nhìn kích thước của nó, tả đá này không to như mọi người tưởng tượng, mọi người đều bị bề ngoài của trảng đá đó đánh lừa. tại ra số chúng ta vẫn thường bị cái thường quy của cuộc sống hù dạ nên không dám đối mặt với chính mình, không dám thích thích chính mình, nếu leo núi với tư tưởng muốn xuống núi thì sẽ không bao giờ trèo lên được đến đỉnh. Nếu thế giới của bạn bị trầm lắm và vô vọng, thì đó là do sự trầm lắm và vô vọng của chính bạn. Để thay đổi thế giới của bạn, điều đầu tiên là bạn phải thay đổi quan điểm của mình. Có một quan điểm sống chủ động là bạn đã có yếu tố thành công. Đương nhiên, khiêu chiến với chính mình, không chỉ cần có dũng khí. Trong quá trình từng bước trưởng thành, chúng ta phải đàn ngành móng tốt cho bản thân mình. Trước mỗi một môn học của cuộc đời, chúng ta cần phải có thái độ nghiêm túc, phải học tập và lĩnh hội bằng một trái tim chân thành. Để có tinh thần chủ động học tập, thì chúng ta phải rèn luyện trạng thái tâm lý chủ động trong học tập. Tự tin là tinh túy của chủ động. Tự tin cũng là một trong những tố chất cần có của người thành đạt, muốn thành công, đầu tiên là phải thiết lập sự tự tin, và để có được điều đó thì bạn phải đối mặt với chính mình như một chiến binh dũng cảm, sau đó, bạn mới có thể xây dựng được sự tự tin và củng cố nó. Khi đã có được sự tự tin rồi, cơ hội mới sẽ đến, cơ hội của cuộc đời là do chúng ta tự nắm bắt lấy, chứ không thể chờ đợi mà có được. Bồi dưỡng ý thức Được bồi dưỡng ý thức nên đa nguyên hóa. Một ý thức khác hiện toàn là mối chốt của sự thành công, phần lớn viên trước ở Trung Quốc thuộc loại hình hướng nội. Trong công việc, họ không có đủ chủ động, thường phải chờ phân công mới làm được. Trong phương diện ý thức, loài sói kiên định hơn loài người chúng ta, vì sự sinh tồn của mình, loài sói có thể nghĩ ra rất nhiều cách để dành lấy thức ăn mà chúng muốn, thậm chí chúng có thể đánh đổi cả sinh mạc. Nếu bạn muốn giành được thành công trong xã hội hiện đại, thì bạn cần phải cố gắng bồi dưỡng ý thức chủ động của mình, phải dũng cảm nhận trách nhiệm, chủ động đặt ra mục tiêu làm việc của mình đồng thời không ngừng trau dồi cách thức và phương pháp. Ngoài ra, bạn còn nên bồi dưỡng khả năng tiếp thị của mình, phải biết cách bộc lộ ưu điểm của mình trước đồng nghiệp hoặc lãnh đạo. Nếu có được thành quả nghiên cứu mới hoặc tìm ra kỹ thuật mới, thì phải chia sẻ với đồng nghiệp những hình thức như diễn giải, trình bày, trao đổi vân vân Nếu bạn phạm những sai lầm trong công việc, thì cũng phải dũng cảm thừa nhận. Chỉ có người tích cực chủ động mới giành được thành công trong môi trường cạnh tranh diễn ra chống bánh này. Chỉ có người giỏi thể hiện mình thì mới giành được cơ hội thực sự trong công việc. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội thành công, quan trọng là bạn sẽ có ý thức chủ động Mọi người đều đã rất quen thuộc với sự cạnh tranh. Thực ra, sự cạnh tranh tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Xã hội loài người, kể cả tự nhiên đều có quy luật đào thải. Vì vậy, ý thức cạnh tranh trong xã hội cũng là một dạng năng lực mà chúng ta cần có. câu chuyện dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ về sự cạnh tranh. Trong một công viên rừng quốc gia nọ, Người ta nuôi mấy trăm con hưu sao, mà dù sống trong môi trường yên tĩnh, nước cỏ phong phú, lại không có thiên địch, nhưng chỉ vài năm sau, bầy hưu không những không phát triển mà còn lớp bệnh, lớp chết. Sau đó, người ta mua mấy con sói về để thả vào trong rừng. Dưới sự săn đuổi của sói, bầy hưu đành phải chạy thật nhanh để thoát chết. Cứ như thế, ngoài những con hưu già yếu, bệnh tật bị sói ăn thịt, thể chất của những con khác ngày càng khỏe hơn, số lượng cũng tăng lên nhanh chóng. Trời sinh ra con người đã có tính thụ độc. Không có cạnh tranh thì trồn chân bó gối, ngủ quên trên chiến thắng. Đối thủ cạnh tranh chính là con sói săn đuổi hưu sao, giúp hưu sao luôn biết rõ vị trí của sói và vị trí của đồng loại. Con hưu sao chạy ở phía trước thì sẽ có được thức ăn tốt hơn, con hưu sao chạy sau cùng thì sẽ trở thành thức ăn của sói. Giữa theo quy luật của thị trường, phần thử sẽ dành cho con hưu chạy đầu và con hưu chạy cuối sẽ bị thị trường đào thải. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta đều làm con hưu trong công viên, và chúng ta thiếu là ý thức cạnh tranh với chúng ta vượt lên dẫn đầu Phép tắc 10. Tích cực chủ động Nguyên tắc của loài sói chính là nguyên tắc chủ động. Trước hết, chúng ta hãy xem định nghĩa của chủ động. Fanko phát hiện ra rằng, nguyên tắc hàng đầu để đeo đuổi sự hoàn hảo đó là tính chủ động. Hàng nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở việc áp dụng chủ động, mà còn mang hàng nghĩa là con người cần phải chịu trách nhiệm với chính mình. Hành vi của một người được quyết định bởi bản thân người đó, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Lý trí có thể chiến thắng tình cảm, con người có năng lực cũng có trách nhiệm tạo ra hoàn cảnh có lợi. Ý thức trách nhiệm là một quan niệm quan trọng, người có ý thức tích cực chủ động sẽ hiểu rõ điều này, vì vậy, họ sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác vì hành động của mình, họ đối nhân xử thế căn cứ và nguyên tắc của chính mình, hoặc lựa chọn một cách có ý thức dựa vào quan điểm về giá trị, chứ không hành động cảm tính theo hoàn cảnh bên ngoài. Tích cực chủ động là bẩm sinh của con người, nếu không thì trong vô thức, con người sẽ chọn hình thức tiêu cực bị động, người tích cực chủ động nội tâm sẽ có nguyên tắc riêng, quan niệm về giá trị làm chủ chốt. Người tiêu cực bị động sẽ rất dễ bị hoàn cảnh làm thay đổi, nhưng những điều này đều được quyết định bởi tư tưởng của chính bạn. Có một câu chuyện như sau. Một tứ tài lên kinh ứng thí lần thứ ba, anh ta ở trong một quán trọ thường ở, hai ngày trước kỳ thi, anh ta có ba giấc mơ. nhưng mơ thứ nhất là thấy mình trồng cải trắng trên tường. Giấc mơ thứ hai là mơ thấy trời mưa, anh ta đã đổi nó nhưng vẫn che dù. Giấc mơ thứ ba là mơ thấy mình và người em họ cùng tởi hết quần áo làm với nhau, nhưng lưng đối lưng. Dường như ba giấc mơ này có thâm lý gì đó, ngày hôm sau, anh Tú Tài đi tìm người giải mộc, tài bói nghe xong liền vỗ đùi nói, ngươi quay về nhà đi, ngươi thử nghĩ xem, trọng cái trắng trên tường chẳng phải là con giả tràng sao, đã đội nó mà còn che dù, chẳng phải là làm việc vô ích sao. Cùng phải thân nằm với nhau, như lưng đối lưng chẳng phải là chán lắm sao. Anh Tú Tài nghe xong cảm thấy chán nản, anh ta liền trở về quán trọ, thu dọn hành trang, chuẩn bị trở về nhà, chủ quán trọ cảm thấy rất lạ. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, chữ quán trọ vui mừng nói. Ta cũng biết giải mộc, ta lại cảm thấy lần này ngươi nên ở lại. Ngươi nghĩ xem, tròn kẻ trắng trên tường chẳng phải là cao trũng, trung sao. Đội nó mà còn chê dù chẳng phải là lần này ngươi đã chuẩn bị trước nên không lo gì cả sao. Cùng với em họ phải thân nằm lưng đối lưng trên giường, là thời cơ ngươi chuyển mình sắp đến. Tú tài nghe xong cảm thấy có lý, nên anh ta hăng hái tham gia khảo thí và đổ thám hoa. Tích cực, giống như mặt trời, chiếu đến đâu sẽ sáng đến đó, suy nghĩ quyết định cuộc sống của chúng ta, suy nghĩ như thế nào thì tương lai sẽ như thế ấy, người có suy nghĩ tích cực thì tương lai của anh ta cũng sẽ rất sáng lạc. Phu nhân của Tổng thống Mỹ Roosevelt từng nói, trừ phi bạn đồng ý, bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương bạn. Nếu mượn lời của Thánh Gandhi, lãnh tụ tinh thần và chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ để nói thì, các phong chấp tay nhân những người khác, thì bất cứ ai cũng không tước được sự tự tôn của chúng ta, vì vậy... Điều nặng nề nhất của người bị hại, không phải là cảnh ngộ bi thảm, mà là ngầm đồng ý cho những cảnh hộ đó xảy ra với chúng ta. Câu chuyện có thực dưới đây sẽ cho chúng ta thấy, nếu vận dụng được phép tắc của loài sói, thì cả một đứa bé thiểu năng cũng có thể thành công. Từ nhỏ đến lớn, biết làm chuyện gì cũng chậm hơn những đứa trẻ khác, bạn học chế nào cậu là đầu ngốc, thầy giáo nói cậu không cố gắng, nhưng dù cậu có cố làm tốt, tự thay đổi mình đến đâu thì vẫn không làm được, chứ đến khi biết lên chính. Cậu mới được bác sĩ chẩn đoán là bị mắc chứng khó khăn vận động. Khi tốt nghiệp trung học, biết lập đơn sinh vào 10 trường bình thường nhất, cậu nghĩ thế nào cũng có một trường nhận cậu. Nhưng cho đến cuối cùng, cả một tờ giấy thông báo cậu cũng không nhận được. Sau đó, biết cậu được một tờ quảng cáo, biết rằng chỉ cần có 250 đô la, bảo đảm bạn sẽ được một trường đại học thu nhận. Kết quả cậu đã bỏ ra 250 đô la vào một trường đại học để gửi cho cậu thông báo nhập học. Khi đọc tên trường này, biết chợt nhớ đến 9 năm trước, có một bài báo liên quan đến trường này, đây là một trường không đạt tiêu chuẩn, chỉ cần phụ huynh có tiền thì không lo không được nhận, khi đó biết chỉ có một niềm tin, mình sẽ chứng minh cách nói này sai bằng tương lai của mình. Sau khi học trường đại học này được một năm, biết đã chuyển sang trường đại học khác, sau khi tốt nghiệp đại học, biết vào làm trong ngành bất động sản, khi biết 22 tuổi anh mở công ty bất động sản. Từ đó, ở nước Mỹ, anh đã lập ra gần 10.000 khách sạn, có 900 đại lý. Tài sản lên đến mấy trăm triệu đô, sau đó biết lại bước vào ngành ngân hàng trở thành ông chủ lớn. Một đứa trẻ thiểu năng làm sao có thể đạt được thành công. Ba điểm dưới đây chính là những điều biết tự thuật. Thứ nhất, mỗi người đều có một khả năng mạnh nhất. Có người biết viết, có người biết tính toán, đối với một số người thì là chuyện khó, nhưng đối với một số người khác thì lại là chuyện dễ. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, cần phải làm việc thích hợp nhất đối với mình, không cần hùa theo người khác để làm những việc khó không thuộc về mình, như lại phải trả giá cả đời. Thứ hai, tôi rất may mắn vì có bố mẹ hiểu tôi, khoan dung và nhẫn lại đối với tôi. Khi có một đề thi, với người khác thì chỉ mất 15 phút, nhưng với tôi thì lại cần đến 2 giờ mới hoàn thành. Bố mẹ của tôi vẫn không vì vậy mà đánh mắng tôi. Đối với bố mẹ tôi, chỉ cần con mình làm hết sức thì họ đã đạt được mục đích. Thứ ba, Tôi không cạnh tranh với các bạn cùng lớp của mình, các bạn của tôi vừa cao vừa to và chạy rất nhanh, còn tôi thì vừa thấp vừa bé, thì tại sao tôi phải nhất định so bì với họ? Biết mình có thể dừng lại tại đâu là rất quan trọng. Tôi cũng đã từng hỏi mình hàng trăm hàng ngàn lần, tại sao người khác có thể học rất nhẹ nhàng, tại sao tôi không bao giờ trả lời được câu hỏi đó, tại sao tôi luôn không đạt yêu cầu? Sau khi biết được bệnh tình của mình, tôi có được lời giải thích và sự quan tâm của những bác sĩ chuyên môn, hiểu được mình và hiểu được xung quanh là rất quan trọng. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy, thật ra chủ động cũng có rất nhiều mặt. Khi chúng ta đối mặt với góc chết xuất hiện trong cuộc sống, chúng ta hãy suy nghĩ hành động ở góc độ khác. trên đời này không có chuyện gì là khó vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng, chỉ có nghĩ không ra, chứ không có chuyện làm không được. Ngày xưa, có hai người bạn cùng nhau đi đến một nơi xa để tìm niềm vui và hạnh phúc. Họ đã phải ăn gió nằm sương, đến khi gần đạt được mục đích, họ gặp phải đại dương sáng to gió lớn và bờ bên kia chính là thiên đường của niềm vui và hạnh phúc. Trên bàn các vượt biển, hai người đã bất đồng ý kiến. Một người thì đề nghị đóng cây ở thần đó để làm thuyền vượt biển. Người kia thì cho rằng dù có làm gì thì cũng không thể vượt biển được. Thay đó chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết. Khi bàn chờ biển chảy cạn rồi vượt qua. Thế là hàng ngày, người đưa ra ý kiến làm thuyền tiến hành đóng cây, nỗ lực đóng thành một con thuyền và tiện thể học bơi. Người kia thì hàng ngày nằm ngủ, sau đó lại đến bên bờ biển xem nước biển đã chảy cạn chưa. Cho đến một ngày Khi người bạn đã đóng xong thuyền và chuẩn bị ra khơi, người kia vẫn cười nhạo bạn mình là ngu xuẩn, nhưng người bạn đóng thuyền vẫn không tức giận. Anh ta đến trước mặt bạn mình và nói, là một việc gì chưa chắc là sẽ thành công, nhưng không làm thì chắc chắn không có được thành công. đã có thể nghĩ ra được cách nằm chờ nước biển cạn để vượt biển, đúng là một ý kiến vĩ đại, nhưng tiếp thay, đây chỉ là một ý kiến vĩ đại đã định trước thất bại mà thôi. Cuối cùng, đại dương đó vẫn không khô đi, còn người làm thuyền thì đã vượt qua sóng gió để đến bờ bên kia. Sau đó người định cư ở bờ bên kia thì con cháu đàn đóng những người sống ở bờ biển của niềm vui và hạnh phúc từ gọi là những người cần cù và dũ cảm những người sống ở bờ của thất bại và sa súc từ gọi là những người lừa nhát và yếu đuối từ câu chuyện này chúng ta có thể nhận thấy một điều người không tích cực chủ động thì chỉ có thể nằm nghỉ ngơi vĩnh viễn không có ngày gặp được thành công chúng ta cũng có thể phát ra được bài học từ câu chuyện trên một thay vì nằm chờ hãy đứng dậy hành động hay Dù bạn có đi bao lâu, dù có hệt đến thế nào, thì cũng không được nằm xuống nghỉ trước cánh cửa của thành công. Và, ước muốn không phải là ảo tưởng. Đúng, không có con dê nào tự đến với sói, không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Tiến tượng của thành công chính là tích cực chủ động. Chúng ta không thể thờ ơ đối với những tác động của phật chất bên ngoài, tinh thần và xã hội. Chúng ta nên cố gắng thích ứng với xã hội. Một vị giáo sư từng nói rằng, sẽ đứng với hoàn cảnh chính là bộ phận tạo nên sự phấn đấu. Nhưng dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, chúng ta nên biết rõ câu trả lời của mình. Hết chương 14 www.hoshethnoy.com thực hiện. Giáo sách này được tài tợ bởi công ty tiên với hệ thống website như sau. một Website giáo sư hoàn hảo nhất Việt Nam www.hoshethnoy.com 2. Những đàn sôi đọc Quangweb.com đang tại tôi chấm com, tài đỡ về môi trường, một web trang localhost.com. Việt Nam, một web.localhost.com. Liên hệ ông Ngọc, 0986213456, 09728638.